lần đầu tiên tôi mơ thấy ông là năm lớp chín chỉ là một bóng dáng thôi ông mặc áo sơ mi trắng và đưa tay nựng má tôi xoắn xoắn cái tóc rồi hôn lên đó khá là rung rinh á nhưng tôi không nghĩ gì nhiều ngỡ mình lớn rồi nên mơ mộng vậy thôi nhưng sau đó những giấc mơ lại tiếp tục ông dẫn tôi đi chơi dắt tôi đi ăn bún bò còn chải tóc cho nữa cái gì mà hai đứa yêu nhau trong sáng làm thì ông làm với tôi hết nhiều lần ông giúp tôi mách nước cho tôi trời mưa hay nắng đã khóa cửa nhà chưa Bếp còn mở không? mở tỷ lệ lụi chúng bài kiểm tra trắc nghiệm cũng cao v l nên bạn tôi ai cũng tưởng tôi chăm học à mà mấy vấn đề này không phải là trọng tâm để tôi vào việc chính này mấy tháng trước mẹ cho tôi một cái bùa bình an mà từ lúc đeo tôi để ý là tôi không mơ thấy ổng nữa độ may mắn cũng giảm triệt đề tôi làm gì cũng bể report thì sai số liệu phải chữa gần ba mươi tám chữ deadline tới nơi thì hệ thống sập kiểm tra bị đứng máy xui không thể tả luôn tôi nghi là cái bùa này có gì đó nên ổng không lại gần được nên tôi hỏi mẹ xong nói chuyện một hồi thì lòi ra vụ ổng này là do tôi làm bài g i ế t ngáo ngơ mẹ hỏi phát kể luôn mẹ la quá trời bắt tôi phải đi cắt ừ thì tôi cũng biết là chuyện này không tốt nên đồng ý với mẹ hai mẹ con mới đi xuống nhà bà ca để cắt tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chia tay với ổng rồi dù gì cũng theo tôi hơn sáu năm tôi cũng có cảm tình chứ bạn đang đọc chuyện tại trang web vê a ê c c nhưng biết bà ca nói gì với tôi không trời ơi cái thằng đó nó đi theo con mới rồi chứ cái bùa này làm gì được nó đâu ủa u ủa cái gì dễ trời ủa tự dưng tôi hỏi nó rồi nó bảo nó thấy bạn mày x i n h lắm nên đi theo kiếm con nhỏ đó còn mờ thì thôi nó không theo nữa nên là giờ khỏi cần cắt cái chi hết âm dương thì cũng có một thằng này t h ô i đó con xong rồi bà không lấy tiền cúng rồi đuổi hai mẹ con tôi về luôn á tôi tức mấy ngày nay ủa học online mà cũng tia được nhỏ hợp hơn nữa đó hả có duyên âm nào mà kỳ cục v ậ y không có quá đáng không rồi cứ đi là đi đê nhắn nhủ tỉ tê miếng nào luôn thiệt luôn tôi hoài nghi cuộc đời lắm phải có thế lực nào đó chơi tôi chứ không thể nào có vụ việc như này được đúng chắc chắn là vậy